Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Câu chuyện Người về từ đáy mộ Lão Tư cố há miệng ngáp một cách đau đớn Mày đầu độc tao rồi Chính mày đầu độc tao Còn quỷ cái kia Mà Tư gật đầu đáp lại Bằng một giọng lạnh lùng Đúng đấy Tôi đầu độc ông. Trước sau gì thì ông cũng chết, thầy y tá nói như vậy rồi, chỉ còn thời gian thôi, có thể là một vài tháng hoặc là một vài năm. Và ông hiểu rằng tôi không chịu đựng lâu được nữa. 15 năm nhục nhằn, 15 năm đầy cay đắng, lão Tư nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng ráng gừ lên một tiếng chửi rủa, như lão vẫn chửi rủa vợ lão mỗi ngày trong suốt 15 năm qua, còn khốn nạn, trời sẽ phạt mày đó, nhưng bà Tư vẫn lạnh lùng. Đáng lẽ mình không nên lấy nhau đâu. Tôi không hề yêu ông và ông cũng chẳng ưa gì tôi. Ông căm hận tôi vì việc ông không lấy được con ba cháu lòng. Còn tôi thì ông cũng biết rằng tôi chỉ muốn làm vợ của anh Bảy Thợ Hồ thôi, nhưng chỉ vì mấy thừa ruộng của hai nhà sát bên nhau. Mà cha mẹ ông và cha mẹ tôi buộc tôi phải lấy ông và ông phải lấy tôi tôi biết đó là cả một cực hình cho ông cũng như cho tôi đó lão T tư vừa lăn lộn vừa chửi rủa đổ khốn nhưng bà tư vẫn nói bằng một giọng đều đều tôi có định đầu độc ông từ khi ông mới ngã bệnh kia thầy ý tá nói rằng ông có thể sống lây lắtt hàng năm nữa khiến tôi không chịu nổi Tôi không còn muốn bị ông đánh đập trời rùa mỗi ngày nữa đâu. Lão Tư rên rỉ. Đọc cầu mong cho lũ quỷ mặt xanh nanh vàng tra tấn mày dưới địa mục đó. Phải, có thể lắm. Nhưng dẫu sao, tôi cũng tìm được sự bình an trên cõi đời này trước đã. Sống với ông ấy, đâu có khác gì bị ác quỷ hành hạ tra tấn chứ. Lão Tư vặn mình đau đớn. Hai bàn tay lão nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, lão cố thu hết tàn lực mà nói Được rồi, tao sẽ trở về từ đáy mộ, con quỷ cái kia Rồi lão cố dơ một nắm tay về phía bà vợ Tao sẽ chờ mày đây Kiệt sức, lão buông vội tay xuống Mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân run lẩy bẩy Trời đất ơi, đau quá, như dao đâm vào ruột vậy à t nhiên bà tư ngẩn đầu nghe ngóng có tiếng chuông xe đạp bà bước vội tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài rồi lầm bẩm sao thầy tá tới sớm quá vậy ha rồi bà bước tới bên giường lượng tấmhan lông nằm dưới chân giường cuộn thành một bó rồi đẻ cứng vào mặt lão tư Ngợp thở lão thư cố vùng vẫy nhưng bà tư đ để nguyên người lên tấm khan kia chân tay lão tư giật mạnh mấy cái, Rồi buông thẳng xuống. Biết lão đã tắt thở, bà Tư đứng lên thở phào nhẹ nhõm, ném cái khăn lông lên lưng ghế trước khi bước ra mở cửa. Bà nói với thầy y tá vừa bước vào bằng một giọng lạnh lùng. Lão đi thật rồi, sau khi bất tỉnh như mấy lần trước. Sắp nhỏ đi học, tôi không biết làm sao kêu thầy được, nhưng dẫu sao cũng mừng khi lão không còn hành hạ tôi được nữa. Thầy y tá lắc đầu thông cảm. Ở ngôi làng này mọi người đều biết chuyện của nhau. Thầy đứng nhìn thi thể lão Tư một lát trước khi kéo cái mền phủ kín mặt lão, rồi quay sang nói với bà Tư. Thôi, nghỉ một chút đi bà Tư. Đừng lo nghĩ gì nhiều nữa, để tôi cho ông tắm tàng hay trước khi nói với con hoa và thằng Được về ngay bây giờ. Bà Tư có muốn kêu ai nữa không vậy? Bà Tư lắc đầu. Nhờ thầy nói ông Tám tới đem lão đi ngay dùm tôi đi. Bây giờ căn nhà này là của tôi. Lão đi khuất mắt tôi sớm phút nào hay phút đó. Tôi không muốn nhìn mặt lão ta nữa. Rồi bà nói tiếp bằng một giọng đầy cay đắng. Suốt đời lão làm khổ tôi. Tôi thủ ghét lão từ ngày phải về với lão. Bây giờ thì căn nhà này là của tôi rồi. Tôi sẽ khóa chặt căn phòng của lão ngay khi ông Tám đem lão đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bên trong căn phòng đó nữa, chỉ toàn những kỷ niệm đớn đau, những lời chửi rùa hận thù thôi. Không chừng tôi sẽ thiêu dụi căn phòng của lão nếu căn nhà này không bị ảnh hưởng gì. Rồi thì bà ngồi xuống ghế ngước nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net